Alo, chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc chuyện của Láo Trần Và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Kiếm Tiền Kỳ Hoa, Trương là Ngăn Cản Không biết sao mà phần trước thì mình vẫn như mọi khi mà mình cảm thấy cái âm thanh nó hơi nhỏ hơn một chút Nên là phần này mình sẽ cố gắng đọc to hơn một chút mà Sợ là để gần mic quá nó bị rè uh, uh, âm thanh ấy Thì nếu mà anh em thấy rè thì anh em comment nhé, tại vì tôi test thử thì nó không thấy gì cả Ở phần trước thì Nhung Toan biết khi mà tiêu diệt được cẩm nhạc song tiên thì uh, người xuất hiện tà thần đứng sau lưng bọn họ bất ngờ là Bạch Khâm Vân. Lúc này cô ta đã cắt tóc đoạn tình với Lâm Bắc Thần và có như muốn ép hắn vào chỗ chết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Lâm Bắc Thần phát hiện mình đã lùi về sau nửa mét nhưng thân thể lại bị khí tức của một kiếm này quá chặt, không cách nào lùi lại được nữa. Ở phía xa, không... Thiên thiến hét lên bi thảm, bất chốc tất cả mà sông tới, thiếu ra. Khuôn mặt xinh đẹp vô song đã sợ hãi đến mức biến dạng, nước mắt lã chã, Nhưng cho dù nàng có muốn dùng cơ thể của mình để đỡ một kiếm cho Lâm Bắc Thần thì cũng không cách nào làm được. Ánh mắt của quân đảo khoáng như muốn nứt ra, nhưng lại hoàn toàn không thể tiếp cận. Mắt nhìn thấy cơ thể của Lâm Bắc Thần sắp bị phân nằm hai, cái khó ló cái khôn. Hắn muốn triệu hồi ra điện thoại tử thần coi như một cái khiên nhỏ để ngăn cản một kiếm tất chết thế nhưng vào lúc này những gợn sóng trong hư không lóe lên một bóng dáng nữ tử thân mặc áo trắng đen hiện ra trước mặt hắn tọa vòng nhất kiếm chạm, nữ tử tay cầm viên nguyệt thanh huy đại quang minh kiếm ngưng kết thần lực chém ra bùm kiếm kiếm giao nhau cuộc tranh giữa thần và thần lâm bắc thần cảm thấy sự áp chế khóa chặt khí cơ toàn thân hắn đột nhiên biến mất hắn nhanh chóng lui lại phía sau thở hổn hển bóng tối của tử vong cuối cùng cũng tan biến Lâm Bắc Thần thở hồng hộc lè lưỡi ra như chó. Thiếu chút nữa thì bị chém tan thành cho bụi rồi. Còn mẹ nó, tí nữa thì một phát rơi vào vực sâu không thể sống sót. Bây giờ hắn mới cảm giác được chữ nguy hiểm màu đỏ tươi trên chán mình đang dần dần suy yếu và biến mất. Không biết là vị đại tỷ thiên sứ. Lâm Bắc Thần giơ tay lên muốn cảm ơn cứu mạng. cơ Cứ mà nhìn kỹ lại. Hả? Đây không phải là nữ thần trên giường sao? Không ngờ tới lúc này rồi mà dạ vị ương lại hiện thân. Họ lâm... Chúng ta còn có thể gặp lại. Giọng nói của Bạch Khâm Vân từ trong hư không xa xôi chuyển đến, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Ngoài ra cùng nhau biến mất còn có thi thể của cực nhạc tiên vương. khí thức thần lực trên người dạ vị ương dần thu liễm lại. Nàng không đuổi theo mà quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần mà nói, không sao chứ. Ôi cái đệt, có chút cảm động là sao nhỉ? Lâm Bắc Thần thở hồn hẹn rồi nói, không sao. Ngay lập tức ở trốn phía xa có hơn 10 đạo ký thức cường đại phá không lao tới. Một đạo trong số đó mạnh mẽ vô song, giống như đại nhật kinh không, mênh mông bao la. Mặc dù không bộc phát hoàn toàn khí thế, nhưng mà uy áp phóng thích ra lại vượt qua áp lực mà bạch cầm vân mang đến trước đó, khiến cho Lâm Bắc Thần cũng kìm lòng không được, sinh ra một loại cảm giác hô hấp đến nghẹt thở, có một loại xúc động muốn quỳ xuống mà thần phục. Đây là uy lực của thiên nhân. Cao Thắng Hàn đến rồi. Lần đầu tiên Lâm Bắc Thần cảm nhận được sự khủng bố của cường giả thiên nhân cảnh. Đó là nỗi khiếp sợ không một ngôn từ nào có thể diễn tả. Nó sẽ mang đến cho người sự run rẩy từ sâu trong linh hồn. Bản thân người cẩn thận một chút. Già Vị Ương rõ ràng cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của Cao Thắng Hàn. Nàng liếc nhìn lâm bắc thần sau khi để lại một câu, liên hóa thành một luồng ánh sáng phá không bay lên, rồi biến mất ở hướng núi thần điện. Chắc hẳn nàng cũng không muốn tiếp xúc chính diện với người mạnh nhất trong triều huy đại thành hiện giờ. Thiếu ra, người không sao chứ? Thiên Thiến xông lên nhào vào lòng của Lâm Bắc Thần, sợ tới mức lớn tiếng khóc lớn, gương mặt ràn ruộ nước mắt trông như một con mèo nhỏ, để lộ ra tình cảm chân thực. Không sao, không sao, yên tâm đi. Lâm Bắc Thần xoa đầu của Thiên Thiến, lại véo khuôn mặt của nàng, bóp cho cái miệng nhỏ nhắn của nàng thành miệng con cá vàng. Cánh môi đỏ tươi và mềm mại. Thiếu gia, người xấu quá. Thiên Thiến bình tĩnh lại mới ý thức được là quân đội, đào mỏ nhiều người như vậy đều đang nhìn bọn họ. Nàng lập tức đỏ mặt. Một đám binh lính đào mỏ bây giờ đều đang cúi đầu nhìn mặt đất, hoặc là ngẩng đầu nhìn chim trời, dường như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng cảm xúc trong nội tâm lại giống như long trời lở đất. Thực sự không ngờ tới là người ở đầu thành đánh cho hải độc khóc lóc kêu cha gọi mẹ vô địch tất cả. Thiến thiến tướng quân được xưng là thiết huyết trần hán tử, hay là tiểu chiến thần bạo lực, hay là mãnh tướng châu chó hủy diệt giả. Vậy mà lại có một vẻ mặt của nữ hài tử như vậy. Tuy nhiên, cho dù nội tâm có rung động hơn nữa thì cũng tuyệt đối không thể để lộ ra bởi vì cả đám đều sợ bị tiến tiến tướng quân nhớ kỹ sau này quay lại trực tiếp đấm cho một phát hơn mười đạo thân ảnh cường giả đã dựng cột bên ngoài cực nhạc sơn trang giờ đây đã hóa thành trốn hoang vu một người trong đó mặc áo trắng chính là cao thắng hàn lâm huỳnh đệ ngươi đây là ánh mắt của cao thắng hàn đảo qua không khỏi cảm thấy ngạc nhiên đương nhiên hắn đã nhận được tin tức từ lâu biết rằng lâm bắc thần dẫn người tấn công cực nhạc sơn trang Cao Thắng hẳn không hề ra lệnh ngăn cản. Cực nhạc Sơn Trang là khối u ác tính trong Triều Huy Thành, hắn vẫn muốn động vào nhưng lại không dám động, bởi vì biết rõ trang viên này có bối cảnh cực sâu. Nếu như không thể một lưới bắt hết đám thanh nhà độc sĩ và tầng lớp cao cấp trong cực nhạc Sơn Trang, thì nhất định sẽ không trừ được tận gốc, ngược lại còn biến thành kẻ bị thiệt thòi. Mục tiêu đầu tiên của hắn chính là bảo vệ tòa thành này. Một khi Triều Huy Đại Thành bị chiếm đóng, vậy thì toàn bộ phòng ngữ hành tỉnh song đời mặc dù cực nhạc sơn trang là khối u ác tính nhưng ít nhất bọn chúng không phải là hải tộc nghe nói lâm bắc thần muốn dẫn người tấn công cực nhạc sơn trang ở trong mắt cao thắng hàn thì xác suất lớn là sẽ bị quật ngược lại dù sao quân đào mỏ tuy mạnh nhưng thanh nha độc sĩ của cực nhạc sơn trang cũng không kém lại còn có hai đại tông sư đỉnh phong như là cực nhạc song tiên tọa chấn lâm bắc thần cùng lắm chỉ ngang hàng với cực nhạc sơn trang dù sao trong lúc cao thắng hàn âm thầm quan sát yên lặng để ý sự thay đổi chuẩn bị Trước khi hai bên tiến vào tình thế căng thẳng thì xuất hiện thần ra mặt hòa giải. Cứ như vậy có thể cảnh cáo cực nhạc Sơn Trang cũng có thể khiến Lâm Bắc Thần chịu thiệt khiến hắn không còn thư thả như vậy nữa. Ai mà biết được bất ngờ đột ngột xảy ra cực nhạc Sơn Trang biến thành một chốn hoang vu mà hai đạo năng lượng khủng bố đủ để làm cho thiên nhân như hắn cũng không thể không quan trọng sau khi giao thủ thì đã rời đi. Trong chiều huy đại thành này từ khi nào lại có nhiều cường giả tiếp cận với cảnh giới thiên nhân như thế? Đương nhiên, làm hắn chấn động nhất chính là sự việc cực nhạc Sơn trang đã bị hủy diệt phóng mắt nhìn lại tất cả kiến trúc rộng lớn đều đã biến thành hạt cát thành nhà độc sĩ đều bị giết một người cũng không chạy thoát ngược lại quân đào mỏ thì tổn thất không bao nhiêu lâm bắc thần cảm nhận được sự nặng nề trong ánh mắt của cao thắng hàn chuyện này trà tiêu hai tử không có mẹ nói ra thì dài dòng không bằng cứ như vậy đi hắn quay đầu vẫy tay với tiêu dã mở nói vẫn nên để tiêu đại ca chậm rãi báo cáo với người tiêu giả chỉ cảm thấy chân lưng mình giống như đang cõng tới mấy trăm cây nổi lớn dù thế thì vẫn phải kiên trì bước ra lâm bắc thần không đợi họ trao đổi với nhau để làm rõ chân tướng đã nhanh chóng hạ lệnh dẫn quân đào mỏ rời đi dừng lại một cương giả trung niên mặc áo gấm lở dọ khí tức lơ lửng giữa không trung hiện thần chặn lại nói sự tình vẫn chưa rõ ràng lâm bắc thần các người không thể đi ngươi là ai lâm bắc thần trợn trắng mắt ngẩng đầu hỏi bổn toa cường giả trung niên áo gấm há miệng định nói gì đó bốp lâm mắc thần trực tiếp nhảy lên cho một tát cường giả trung niên mặc áo gấm trực tiếp bị đánh bay đột nhiên không muốn nghe tên người nữa lâm mắc thần lắc tay nói đi quay về thằng nào dám ngăn cản cứ giết cho ta hiện tại lâm đại thiếu cũng đang vô cùng tức giận mấy tên võ đạo đại tông sư khác biết rõ thân phận nhìn thấy cảnh tượng này trong mắt thiếu rõ thiếu chút nữa là nổ tung cường giả trung niên áo gấm bị đánh bay chính là người đứng đầu của sở cảnh vụ triều huy thành có tu vi võ đạo đại tông sư hắn được coi như cường giả đỉnh cấp đứng đầu bảng xếp hạng trong triều huy đại thành hiện giờ vậy mà lại bị lâm bắc thần nhảy lên tát cho một phát giống như đánh một con ruồi lâm bắc thần này chẳng lẽ là thiên nhân sao? cũng không đúng vốn dĩ họ muốn ngăn chặn lâm bắc thần như cường giả trung niên áo gấm kia cơ mà trong cái cảnh tượng đó cả đám lập tức ngậm miệng lại một đám cường giả trơ mắt nhìn lâm bắc thần mang theo quân đào mỏ nghênh ngang rời đi cao thắng hẳn cũng không ngăn cản điện hạ Ngài bị thương sau, vòng nguyệt đại giáo chủ lúc này tiến lên đỡ giả vị ương trên mặt lộ vẻ kinh hãi. Giả vị ương nhẹ nhàng lắc đầu, sau khi nàng được đỡ liền ngồi lên bảo tọa của thần điện, bước chân loạn choạng trong miệng lại phun ra một ngụm máu. Không ngờ tới thực lực của tiện nhân kia, vậy mà nó tăng lên tới trình độ này. Giả vị ương hít sâu một hơi, vận chuyển thần quang để áp chế thương thế trong cơ thể. Tuy nhiên, tiện nhân kia cũng chịu một nhát, tọa vong chảm của mình chắc chắn là cũng không dễ chịu. Hiện giờ thế cục trong thành vô cùng khẩn trương, nàng sẽ không có trốn thoát được nhanh gọn như thế. Già Vị Ương suy nghĩ một lát rồi nói, dẫn ta tới thần trì. Vòng nguyệt đại giáo chủ không dám chậm trễ, lập tức mang nàng đi tới thần trì với ý đồ khôi phục thương thế. Đợi đến khi thương thế ổn định, tiếp đó chậm rãi tìm kiếm, nhất định có thể tìm được tiện nhân kia, loại bỏ tận gốc. Quân đội đã rút lui, cường giả vây xem cũng đều rời đi. Cực nhạc sơn trang ngày xưa phổn hoa như gấm, náo nhiệt vô cùng Giờ đấy đã biến thành chốn hoang vu rách nát, bởi vì truyền thuyết ngày xưa đáng sợ, trong thời gian ngắn không hề có ai dám tới gần. Cao Thắng Hàn lưu lại một đội binh lính, đóng quân bố trí phòng thủ chung quanh chỗ hoang vu này để quan sát động tĩnh, rồi tất cả mọi người cùng nhau rời đi. Yên ắng như một quái vật, không khí vắng lặng, đột nhiên từng dấu chân nhỏ bỗng lưng liên tục xuất hiện trên cồn cát, hình ảnh này rất quỷ dị, rõ ràng là không có ai nhưng trên mặt đất lại xuất hiện dấu chân, giống như ban ngày gặp ma vậy. Một lát sau, hai thân ảnh tay trong tay, hiện thân như ma quỷ, xuất hiện sau một cồn cát. Một thiếu niên có thân hình cao ngất, oai hùng to lớn. Một con thổ phát quỷ thử với thân hình màu bạc lén la lén lút. Là nơi này sao? Chít chít. Xác định không sai chứ? Chít chít. Bốp. Mỹ thiếu niên trực tiếp tát vào đầu con thổ phát quỷ thử màu bạc kia. Cái đền đệt. Nói cái gì đấy? Cứ chít chít sao bố mày hiểu được? Viết chữ đi. Hắn tức giận đến nỗi mắng người. Xoạt thổ phát quỳ thử màu bạc béo tốt lập tức viết lên hai chữ đúng vậy mỹ thiếu niên liền nói vậy còn ngây ra đó làm gì độn thổ chui xuống tìm thổ phát quỳ thử nhanh chóng thi triển độn thổ thuật chui vào trong cát mỹ thiếu niên lấm la lấm lét nằm sấp trên mặt cát giống như một con lè điểu ngóc mông lên giấu đầu trong cát tránh để cho binh lính chung quanh phát hiện sau đó quan sát bốn phía trên mặt hiện ra thần sắc chờ mong. mẹ nó lúc ấy quá kích động cho nên quên điểm báo chưa kịp cướp đoạt bảo tàng đã rời đi may mà vũ hồng đã kịp thời tỉnh lại nhắc nhở ta mỹ thiếu niên vui mừng côn siết xoa tay phong cách đề tiện thế kia nhất định là lâm đại thiếu rồi một lát sau trong cát chui ra một cái đầu lông bạc chít chít trên mặt mỹ thiếu niên vừa mới hiện lên một tia tức giận con thổ phát quỷ vương màu bạc lập tức lấy ra một cái bảng viết phát hiện đi quang tương một tay tóm lấy lâm bắc thần kế đó độn thổ xuống sau một lát sau khi lao xuống mặt đất ước chừng trăm thước bọn họ đi tới một cái mê cung dưới lòng đất đây là một cung điện ngầm có diện tích vượt xa tưởng tượng đêm đen tràn ngập tử khí mùi máu tanh tưởi gay mũi khiến người ta buồn nôn có thể ngửi thấy ở khắp nơi hành lang màu đen đi sâu vào cung điện giống như ngôi mộ dưới lòng đất kết cấu vách đá màu đen thô giáp dùng loại biểu tượng huyền văn cổ xưa như là máu tươi tuyệt đối là loại huyền văn viễn cổ bởi vì với tri thức huyền văn nông cạn của lâm gì đó cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy qua huyền văn như vậy Trong không gian hắc ám, phù văn máu tươi lóe ra, phát quàng âm trầm, tựa như ma trời mờ ảo. Mượn nhờ ánh sáng này, mơ hồ có thể nhìn thấy hồng quang như ẩn như hiện, trong mộ cung ở phía dưới. Lâm bác thần suy nghĩ một chút, đạp một cước vào đít quang tương mà nói, ta ngửi thấy mùi máu tươi, ở phía trước rất có thể sẽ gặp nguy hiểm, người dẫn đường, ta ở phía sau yểm hộ cho. Quang tương ngáo ra, nó nhìn lâm bác thần, lâm bác thần gật đầu đầy thâm tình cho nó một ánh mắt khẳng định. Quang tương đành phải đi trước dẫn đường vào trong. Vũ Hồng chỉ từng tới đế cung này một lần, nàng hao tổn rất nhiều sức lực chiếm được sự tiến nhiệm của thanh nhà độc sĩ và được hắn dẫn vào đây để xử lý thi thể một lần. Đáng tiếc lúc ấy là nàng bị bịt mắt tiến vào, cho nên tình huống nội bộ không rõ lắm, chỉ biết có một cái địa cung như thế. Kết quả một đường đi tới vậy mà không gặp nguy hiểm gì. Thuận theo con đường tiến vào trung tâm của cung điện dưới lòng đất. Trong hoàn cảnh u ám đó, một cái tế đàn. Tựa như một cái cối say có 9 tầng hiện ra. Mơ hồ có thể thấy được là mỗi một tầng tế đàn đều đang chuyển động, rất nhỏ. Nó phát dầm thành trầm thấp. Các cạnh của cối say cách 10 mét sẽ có một lỗ nhỏ. Trong lỗ nhỏ không ngừng có chất lỏng màu đỏ chảy ra, theo những vết lõm nhỏ xíu mà chảy lan tràn trên mặt đất của đại điện. Toàn bộ tế đàn đều tản mát ra khí tức tử vong đáng sợ và chết chóc. Chít chít! Quang tương nhảy lên tế đàn cối say sau khi nhìn vài lần nó đột nhiên phát ra tiếng thép chói tai rồn rập bộ lông cả người dựng thẳng lên như bị điện giật tiếng kêu càng thêm gấp gáp kế đó chỉ vào đằng sau một khối đá hình tròn ở giữa tế đàn nhảy dựng cả lên lâm bốc thần biết là có vấn đề lập tức nhảy qua vừa nhìn thấy oẹ lâm bốc thần gần như nằm sấp trên tảng đá bên cạnh mà nôn mửa một cỗ cảm giác ghê tởm như say xe bị lật sông nghịch hải làm hắn gần như nôn ra tất cả đồ ăn từ sáng chỉ thấy phía sau tảng đá hình tròn có một cây giếng sâu đường kính ước chừng là năm thước máu trong giếng là cuồn cuộn nguyên nhân khiến lâm bắc thần cảm thấy ghê tởm chính là trong số máu này có vô số tay chân cụt sọ đầu vỡ nát và xương cốt chìm nổi trong đó không phải lâm bắc thần chưa từng thấy qua máu tươi cũng không phải chưa từng ra chiến trường không phải chưa từng giết người hắn từng tàn sát thạch thành tại bắc quang sơn giết người vô số nhưng mà giống như cái giếng này máu chảy cuồn cuộn như thế kia hình ảnh chân cụt tay đất Sọ đầu vỡ vụn tựa như lá cây cuộn cuộn trong nước Thì lại là lần đầu tiên nhìn thấy Đây chắc chắn không phải là hình ảnh của con người Cho dù là ngay cả luyện ngục trong lời đồn Cũng không thể huyết tinh tản nhẫn đến thế Hơn nữa trong khoảnh khắc này Lâm Bắc Thần đã hiểu được tác dụng của tế đàn đó Nó thực sự là một cái cối say Nó không ngừng chuyển động Đưa những tay chân gãy trong giếng máu Ở phía trung tâm vào trong cối say Từng chút một mai mòn tất cả mài nát tay chân của nhân loại thành bùn máu tất lòng màu đỏ chảy ra từ lỗ hổng bên cạnh cối xay, chính là vô số máu tươi xương cốt của nhân loại, mài thành phẩm, cái gọi là tế đàn trên thực tế là cối xay sinh linh, lâm móc thần nôn không ngừng nghỉ, cuối cùng mạnh mẽ kềm chế lại trạng thái ghê tởm. Hắn ngước nhìn xung quanh nơi đây. Xung quanh tế đàn cối xay dòng máu dọc theo rãnh mà chảy xuôi, giống như mực chảy trong nét chữ, ở trên mặt đất của cung điện dưới lòng đất khắc họa ra một trận pháp huyết dị và tà ác khổng lồ, với đường kính cả ngàn thước. Máu tươi sen xẹt nối liền nhau rõ ràng có thể cảm giác được một cỗ khí tức tà dị mỏng manh nảy sinh trong không gian cung điện dưới lòng đất. Lâm ốc thần cảm nhận được chuyển động của cỗ lực lượng này. Hắn dần dần ngẩng đầu lên, liếc nhìn phía đỉnh của cung điện dưới lòng đất, chặt con người có rút lại. Phía trước là một trận pháp tụ năng theo kiểu nhỏ. Những khí tức năng lượng tà dị mỏng manh kia tụ tập vào trận pháp này, sau đó không biết được truyền tống đến địa phương nào các tế đàn cối sai kia là những người vô tội mà cường nhạc sơn trang từ các nơi trong thành bắt được. Sau đó, giết chết ném vào trong cây giếng máu này, mai thành thịt bùn, lợi dụng trận pháp tà ma chuyển hóa máu tươi của sinh linh làm năng lượng, sau đó tập hợp lại chuyển tống ra ngoài. Đây là phương thức giúp tà ma để cao lực lượng trong truyền thuyết. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao mà thực lực của Bạch Khâm Vân tăng trưởng nhanh như vậy sao? Lợi dụng các loại bí thuật tà ác bi thảm nhất trần gian giờ đây đã không chỉ dừng ở việc thôn phệ huyết thực nữa lâm Bắc thần càng nhìn càng kinh hãi đây là lần đầu tiên hắn được chứng kiến thủ đoạn của thiên ngoại tà ma kinh hồn bạt vía cuối cùng cũng dần dần hiểu được vì sao các thế lực lớn các vương triều thậm chí bình dân đều căm hận thiên ngoại tà ma như thế loại thủ đoạn như thế này thực sự là lẽ trời khó dung tuyệt đối là kẻ mà ai ai cũng phải chém giết đây không phải việc coi con người như là con mồi nữa mà hoàn toàn không coi nhân loại như là sinh linh bọn chúng đã thực sự mất đi tính người quang tường đứng bên cạnh cũng sợ tới mức run rẩy lông chuột màu bạc dựng thẳng lên vẫn không có cụt trở lại lâm bắc thần lại tỉ mỉ nhìn kỹ lấy tế đàn cối say làm trung tâm toàn bộ cung điện dưới lòng đất đều có bốn dãy hành lang trong đó ngoại trừ hành lang chính phía tây đó là con đường lúc nãy hắn và quang tương tiến đến thì ba hành lang khác đều tới chỗ sâu thẳm chưa biết ngươi ở lại đây đập nát tế đàn này cho ta lâm bắc thần nói với quang tương quang tường ngáo ra tại sao ta lại phải lên một mình chuột cũng biết sợ mà nhưng vừa nhìn thấy sắc mặt của lâm bắc thần nó lập tức soàn soạt viết một dòng chữ lên bảng được chủ nhân là đỉnh nhất nó mỉm cười mà nói còn lâm bắc thần xoay người rời đi khi thấy bóng dáng lâm bắc thần biến mất trong hành lang ở hướng nam cả người quang tương vốn trước đó đã là dựng đứng cả lông bây giờ càng nổ tung mãnh liệt tia sáng hồng chập trờn quanh hắc ám âm u càng nhìn càng thấy đáng sợ trong không khí dường như vang lên những tiếng u hồn khóc than giống như có thứ gì đó lấm là lấm nét tới gần chít chít chít Quang tương càng nhìn càng sợ hãi, nó lập tức nhắm mắt lại. Kẻ đó nâng nắm đấm lên, ầm ầm đập loạn một trận. Có trận pháp tà dị gia trì cho tế đàn cối xay đúng là càng thêm kiên cố. Bị quang tương đấm đá lung tung, trái phải lay động, máu chảy tung tóe. Trong khoảng thời gian ngắn vậy mà hoàn hảo không có ngã xuống. Một lát sau đã thấy lâm bất thần mặt không cảm xúc từ hành lang phía nam đi ra, rồi đổi hướng về hành lang khác. Quang tương ngơ ngác liếc nhìn nhưng không dám cất tiếng hỏi, tiếp tục đập tế đàn. ầm cuối cùng cũng đập vỡ một nửa trong chốc lát lâm bắc thần mặt không cảm xúc từ hành lang phía bắc đi vào hành lang phía đông quang tương ngơ ngác nhìn nhưng vẫn không dám lên tiếng hỏi nó đành phải ra sức mà đập vỡ tế đàn cối xay qua một nén nhang lâm bắc thần bước ra từ hành lang phía đông mà lúc này quang tương rốt cuộc đập vỡ tế đàn cối xay chít chít quang tương ngẩng đầu liếc nhìn lâm bắc thần vẻ mặt mang theo sự quan tâm lâm bắc thần ngồi trên tảng đá mà tế đàn cối xay sụp đổ để lại cánh mắt đỏ đẫn Chủ nhân không tìm được kim tẹ Huyền thạch và của cải sau Quang tương thấy tâm trạng của lâm bắc thần Hình như không được tốt thế là cẩn thận do hỏi Lâm bắc thần không nói lời nào Quang tương nhăn nhó trong chốc lát lại hỏi Chủ nhân đừng đau lòng Nó tự thấy mình nắm bắt được chủ nhân Biết rằng bởi vì chuyện của Bạch Khâm Vân Mà u sầu Vì thế viết soàn soạt lên bảng Biết người biết mặt không biết lòng Vẽ già vẽ hổ khó vẽ đuôi Nó an ủi chít chít Lâm bắc thần không thèm nhìn nó một cái Quang tường suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. Từ xưa hồng nhan họa thủy, không bằng giết sạch tất cả. Đến đây thì đã bắt đầu, không có vần có điệu nữa. Lâm ức thần nhìn nó một cái lại tát cho một phát. Mù chữ, không biết nói thì đừng có nói. Quang tường cười ha hả. Nàng đã chạy trốn, chủ nhân không cần để ý. Nó viết soàn soạt. Lâm ức thần lắc đầu. Không, ta có một dự cảm rằng nàng vẫn còn ở trong thành. Chủ nhân, ngươi muốn tìm nàng sao? Quang tường viết, Lâm Bất Thần gật đầu, nhất định phải tìm được nàng. Hắn nhìn tế đàn cối xay đã sụp đổ, nhìn máu tươi và xương vụn chảy xuôi, cùng với thi thể người vô tội mà thở dài một hơi. Quang Tường cúi đầu, nó đã từng tiếp xúc với Bạch Khâm Vân, ấn tượng đối với cái bộ ngực lớn kia là vô cùng tốt. Cũng biết trong lòng chủ nhân đối với người có bộ ngực lớn kia có địa vị và tình cảm rất quan trọng. Nếu như chủ nhân thực sự giết chết đảng ta, vậy thì sau này chắc chắn sẽ hối hận. Tuy nhiên nó cũng không dám thao túng suy nghĩ của chủ nhân Bởi vì chủ nhân trong tâm trí của nó có địa vị như thần Lâm Bắc Thần khoát tay áo mà nói Người đi đi Chủ nhân Quang Tương còn muốn viết gì đó Điều nó muốn biết nhất là rốt cuộc trong ba cung điện khác Chủ nhân đã phát hiện ra cái gì Bởi vì sau khi trở về từ trong ba cung điện kia Biểu cảm của chủ nhân càng thêm u ám Hơn nữa sát ý trên người càng ngày càng nồng đậm Rất rõ ràng đó là một vài việc hoàn toàn không có lợi Đối với Bạch Khâm Vân Nó muốn nói thêm điều gì đó Nhưng nhìn thấy biển máu thi cốt trong cung điện dưới lỏng đất Nó không nói lên bất cứ câu nào Trong một thời gian dài như vậy Nó thực sự hiểu được một chút cảm xúc của con người Đặc biệt là chủ nhân Thoạt nhìn không quan tâm tất cả Nhưng trên thực tế Sâu trong nội tâm Còn có nguyên tắc và điểm mấu chốt của mình Một khi có người thực sự điệm Động phải điểm mấu chốt của chủ nhân Vậy thì sẽ bị hủy diệt không chút lưu tình Chỉ là nó không cách nào hiểu nổi Vì sao nhân loại vốn là đứng ở một phía Từng sống chết nương tựa lẫn nhau Cũng từng hoàn thành mọi việc với nhau, giờ đây sẽ đi tới bước đường này. Chuyện như vậy ở trong sơn cốc quỷ thử, mấy ngàn con chuột già không đuôi sẽ không có xảy ra. Người đi đi, lâm bắc thần chống cầm nói, đi đi, ta muốn yên tĩnh một chút. Quang tương cúi đầu lỗ tai rủ xuống, bộ lông sắc bạc mềm nhũn khoác lên người, xoay người bước ba bước quay đầu lại, nhưng vẫn dần rời đi. Biểu cảm của lâm bắc thần tiều tụy trước này chưa từng có. Hắn ngồi chỗ cao nhất của tế đàn cối xay đã sụp đổ trong một cái nơi chất đầy máu tươi và xương cốt mà rơi vào trầm tư trước nay chưa từng có ở trong nơi ẩn náu máu tươi chảy dài bạch khâm vân che vết thương trên vai trái không cầm được máu tươi chảy ra lực sát thương đặc thù của kiếm chi chủ quân một khi trúng chiêu thì trong thời gian ngắn rất khó khôi phục được gương mặt của nàng tái nhợt tại sao lại làm như vậy giữa hai hàng lông mày của bạch khâm vân khó che giấu sự tức giận của mình nàng nhìn chằm chằm và cực nhạc tiên vương trước mắt Thi thể của cực nhạc tiên vương đã cứng ngắc nằm trên mặt đất, bay đến trước người bạch khâm vân là một hồn ảnh hư ảo. Tiểu vân nhi trên khuôn mặt đó là sự hiền lành và dịu dàng hiếm hoi. Cầm miệng lại, bạch khâm vân giận dữ quát: người không xứng gọi cái tên này. Trên mặt hồn ảnh cực nhạc tiên vương hiện lên một nụ cười cưng chiều, kiên nhẫn giải thích: ta biết bây giờ ngươi vô cùng tức giận, ta và tỷ tỷ của ngươi trong cực nhạc sơn trang tất cả mọi chuyện đều không nói cho ngươi biết. Lâm bất thần cũng là do chúng ta cố ý lợi dụng đám người vân mộng dẫn tới <cười> nếu không với thực lực của mấy người vũ hồng sao có thể chạy thoát của cực nhạc sơn trang chứ bạch khâm vân mạnh mẽ đứng lên tức giận bộc phát vết thương trên vai máu tươi bắt đầu chảy ra gắt gao nhìn chăm chăm vào hôn ảnh cực nhạc tiên vương tại sao lại làm như vậy bởi vì hôn ảnh cực nhạc tiên vương cười nói bởi vì người thích lầm bắc thần vớ vẩn bạch khâm vân trợn mắt liếc nhìn cảm xúc kịch liệt làm cho lồng ngực của nàng phập phồng nếu không phải vậy Thì lần sau, à lần trước, tại sao người không giết hắn? Hôn ảnh cực nhạc tiên vương mỉm cười hiền lành hỏi ngược lại. Đó là vì... Bài Câm Vân phẫn nộ đáp trả, nhưng nói đến phía sau thì lại không nói nên lời. Sau mấy lần bởi vì nàng tức giận nói, cho dù ta có thích hắn thì sao chứ? Biểu cảm của hôn ảnh cực nhạc tiên vương trở nên nghiêm túc. Ngươi không thể thích thần quyến giả này, ngươi không có tư cách. Ngươi quên mất lý do vì sao ngươi đi vào thế giới này sao? Ngươi quên mất còn có tộc nhân của ngươi ở trong vô tận dày vò chịu khổ hay sao ngươi có tư cách gì để thích người này hơn nữa còn vì người này mà lần lượt hy sinh lợi ích của tộc nhân ngươi sắc mặt của bạch khâm vân trắng bạch cả người run rẩy kề đó hồn ảnh lại nói ta và tỷ tỷ ngươi đều không cho phép người phạm sai lầm như vậy hắn cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào bạch khâm vân mà nói tiểu vân nhi ngươi là công chúa của khư giới là hy vọng cuối cùng ngươi đừng quên mất thù hận chất chồng của khư giới nhất tộc đừng quên sứ mệnh của ngươi mọi thứ tạo thành ràng buộc cho ngươi mọi thứ làm cho ý chí của ngươi không kiên định tất cả làm cho ngươi do dự thì đều phải bị diệt trừ ta vốn muốn tự tay diệt trừ lâm bắc thần ai mà biết được thực lực của tiểu xúc sinh này lại khủng bố như vậy nhưng mà bây giờ không sao cả ngươi và lâm bắc thần đã hoàn toàn giãn nứt không thể vãn hồi trên mặt có hồn ảnh cực nhạc tiên vương hiện ra lời dặn dò cuối cùng tiểu vân nhi một lần nữa trở nên kiên định đi đừng để chúng ta phải hy sinh vô ích ngươi không thể bị tình cảm yếu đuối của nhân loại mê hoặc không thể đắm chìm trong cái thứ vô dụng này giết chết lầm bắc thần loại bỏ sơ hở trong tâm hồn ngươi ngươi phải tiếp tục trở nên kiên định ngươi bạch Câm vân một chưởng đánh xuống nhưng được một nửa thì dừng lại người trước mặt này đã từng dạy nàng yêu thương nàng là tộc nhân mà coi nàng giống như muội muội ruột thịt hơn nữa hắn đã chết đây chỉ là một tia tàn hồn mà thôi bản thân sao có thể xuống tay được tay nàng lơ lửng trên không trung một lúc lâu sau mềm nhũn buông xuống gào khóc trong đau đớn khóc đến tàn nát cõi lòng nàng chưa bao giờ khóc như vậy nàng khóc giống như đang đi trong bóng tối căn bản không thấy được con đường phía trước sợ hãi đến cực điểm bị thương đến cực hạn nhưng lại không tìm được bất cứ một đứa trẻ nào để dựa vào hồn ảnh cực nhạc tiên vương cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng sau đó dần mở đi cũng không biết qua bao lâu bạch cầm vân chậm rãi dừng khóc trong nhái mắt khi nàng ngẩng đầu biểu cảm và ánh mắt lập tức thay đổi loại biểu cảm âm ngoan oán độc này cùng với sự lạnh lùng chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt này ngay lập tức bạch khâm vân giống như đã hoàn toàn đổi thành một con người khác một người từ bỏ thất tình lục dục mất đi bất cứ thứ tình cảm nào nàng lãnh lẽo tựa như một bức tượng điêu khắc tiếng bước chân vang lên bạch khâm vân chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt tựa như huyền băng vạn nằm rét lạnh mấy võ đạo tông sư mặc thanh bảo chậm rãi tới gần bái kiến điện hạ phát hiện ra bạch khâm vân đám người kia vô cùng ngạc nhiên rốt cuộc cũng tìm được điện hạ xin hỏi điện hạ tiên vương đại nhân ở đâu mấy võ đạo tân sư thông bào này đều là cao tầng thanh nha độc sĩ tại cực nhạc sơn trang lúc trước không hề xuất hiện trong trang viên hắn ư bạch khâm vân liếc nhìn mấy người này đã chết rồi phải thân hồn của cực nhạc tiên vương đã tiêu tán khư giới nhất tộc ngay cả khi đã đạt được tu vi đại tông sư đỉnh phong một khi mà thân thể trở nên lạnh lẽo thì hư hồn cũng không kéo dài được bao lâu chúng ta phận mạnh tiên vương đến đây để nghênh đón điện hạ không ngờ tới võ đạo tông sư cầm đầu thở dài Hắn thoạt nhìn chỉ khoảng 30 tuổi, ngũ quan đoan chính, thân cao tám thước, mặc bộ thanh bào được cắt may khéo léo, khuôn mặt ôn hòa trông cực kỳ anh tuấn, ấn tượng đầu tiên mang tới cho người ta là một loại tao nhã và nhã nhặn như ngọc. Hắn là Vệ Minh Huyền, chính là huynh ruột của Thiên Chi Kiêu tử Vệ Danh Thần của Thiên Thảo Hành Tỉnh, tu vi cấp bậc là Võ Đạo tông sư cấp 4, cũng là một trong những chỉ huy đứng sau cực Nhạc Sơn Trang của Thiên Thảo Hành Tỉnh. Từ trước đến nay phụ trách cực Nhạc Sơn Trang tại Triều Huy Thành trước sự điều khiển của cực nhạc song tiên bạch khâm vân không nói gì điện hạ bị thương sau vệ minh huyền ngẩng đầu nhìn qua cả người chấn động vội vàng nói người đâu tiên dược võ đạo tông sư phía sau lập tức dâng lên một cái hộp ngọc màu trắng sữa rồi mở ra một mùi hương thơm nước tràn ra ngoài bên trong là một đóa hoa màu trắng nhụy hoa màu trắng nhỏ bé nở rộ mang theo màu ngọc nó giống như là dùng dương chi bạch ngọc điêu khắc thành tản mát ra hảo quang ngọc khí mở ảo điện hạ đây là thần dược ngọc quyết yêu đảm hoa của thiên thảo hành tình dùng nó có thể ngăn cản lực sát thương của kiếm chi chủ quân vệ minh huyền cung kính nói ánh mắt của bạch khâm vân lạnh lùng nhìn hắn hỏi sao các người tìm được nơi này vệ minh huyền nhanh chóng nói là tiên vương đại nhân ngài đã sớm an bài tất cả để cho chúng ta chờ đợi ở đây rồi đến gian mật thất này tiếp ứng cho đại nhân tất cả những gì xảy ra trong trang viên chúng ta đều đã biết nhưng nghe ngại mệnh lệnh của Tiên Vương Đại Nhân cho nên không thể đi ra viện trợ chỉ có thể dựa theo kế hoạch để làm việc, xin điện hạ thứ tội. Bạch Khâm Vân nghe vậy cuối cùng hoàn toàn hiểu rõ đối với việc bố trí của cực nhạc Tiên Vương. Tất cả mọi thứ trong cực nhạc Sơn Trang đều doán cố ý sắp xếp. Lâm Bắc Thần cũng doán cố ý dẫn tới, dù không giết được Lâm Bắc Thần nhưng lại có thể chặt đứt tình duyên. Cho dù kinh động tới cao thủ trong thành như là Cao Thắng Hàn, nhưng hắn cũng bố trí xong hậu chiêu để tiếp ứng Ngay cả biện pháp sau khi rút khỏi triều huy đại thành, thì cực nhạc tiên vương cũng đều đã an bài xong. Là một trong số ít tộc nhân hàng lâm của khư giới nhất tộc của thế giới này, chiến lược của cực nhạc tiên vương không phải là nhóm cường đại nhất, nhưng hắn cực kỳ giỏi về việc bày mưu tính kế. Lần này hắn thậm chí không tiếc chân vùi mình trên mảnh đất này, cũng muốn mạnh mẽ chặt đứt tình cảm giữa nàng và Bạch Khâm Vân. Lần này Bạch Khâm Vân biết là mình không còn đường để quay đầu nữa. Tuy trong lòng hiểu rõ, cơ mà vẫn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào vệ minh huyền. Vệ minh huyền ngẩn người ra, sau đó bỗng dưng hiểu ra, đột nhiên tự mình ngắt xuống một cánh hoa, tiếp theo là đút vào trong miệng hắn. Trong chốc lát không hề có gì khác thường. Bạch Câm Vân suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng hái xuống mấy cánh hoa để dùng. Cánh hoa vào miệng lập tức tan chảy ra, một sự mát mẻ trong nháy mắt từ cuống họng hỏa tan vào cơ thể. Vết thương ở đầu vai do tọa vòng nhất kiếm chảm tạo thành nóng rực đau nhức bỗng nhiên biến mất bước tiếp theo nên làm gì bây giờ bạch công vân nói dựa theo kế hoạch của tiên vương đại nhân điện hạ nên theo chúng ta lập tức rút lui khỏi triều huy thành vệ minh huyền nói thông đạo rút lui đã chuẩn bị xong mời điện hạ bạch công vân gật đầu cũng tốt đi thôi rời khỏi đây đi nói lời tạm biệt với tất cả mọi thứ trong quá khứ vài tên võ đạo tông sư dẫn đường phía trước đoàn người rời đi màn đêm bên ngoài đã buông xuống toàn bộ triều huy thành bao phủ trong bóng tối Trên bầu trời lại có bông tuyết bắt đầu nhảy múa, gió lạnh thổi qua, lướt như là xương cắt, à, dao cắt vào xương. Bọn họ đi ngang qua mấy con đường và tới một con hẻm nhỏ. Phía trước là nơi ở tạm thời, điện hạ trước tiên có thể nghỉ ngơi hai canh giờ, đợi đến khi trời hoàn toàn tối hẳn, chúng ta sẽ tử thông đạo bí mật mà rời đi. Vệ Minh Huyền vô cùng cung kính nói. Bạch Câm Vân sắc mặt lạnh lẽo, được. Lời còn chưa dứt thì có một đoạn mũi kiếm lẫn máu đột nhiên đâm ra từ vai phải của mình nét mặt của bạch khâm vân cực kỳ âm u trở tay phải đâm ra tên thanh nha độc sĩ võ đạo tông sư ra tay đánh lén đã bị nàng bóp chặt cổ họng xách tới trước mặt cùng lúc đó keng keng ánh kiếm lóe lên bốn gã thanh nha độc, độc sĩ võ đạo tông sư vốn làm hộ vệ cũng đồng thời xuất kiếm cả đám đều đâm về phía bạch khâm vân kiếm pháp vô cùng tàn nhẫn tay trái của bạch khâm vân quét ngang ngón tay ngọc mảnh cảnh với tốc độ cực nhanh bắn vào lưỡi kiếm, keng keng Tiếng kim loại va và chạm vang lên, lưỡi kiếm thì đứt gãy, cơ thể thì bắn ngược ra ngoài. Mũi kiếm của bốn gã thanh nhà độc sĩ võ đạo Tông Sư trong nháy mắt đều đứt gãy, bắn xuyên qua trái tim, bọn họ ôm ngược chậm rãi ngã xuống. Tại sao? Trong tay của Bạch Khâm Vân sách tên thanh nhà độc sĩ võ đạo Tông Sư đánh lén mình, nàng nhanh chóng hỏi vệ Minh Huyền, sau đó kéo giãn khoảng cách. Dưới bóng đêm, gương mặt vệ Minh Huyền là nụ cười dữ tợn như lệ quỷ làm cho khuôn mặt vốn ôn hỏa tao nhã kia lại trở nên vặn vẹo đáng sợ <cười> thiên thảo vệ thị từ trước tới giờ cũng không cần một người hợp tác lòng này ý khác biểu hiện của ngươi khiến a rệ rất thất vọng khư giới nhất tộc mượn sự trợ giúp của chúng ta mới có thể đứng vững ở thế giới này nhưng ngươi thân là công chúa của khư giới là thần mà chúng ta đặt cược tài nguyên cực lớn và tâm huyết để nâng đỡ biểu hiện lúc này lại thực sự quá ngây thơ dây dưa không rõ ràng với một cái dã chủng như lâm bắc thần nếu đã như vậy thì không bằng phế bỏ ngươi <cười> thần ma chi thể của ngươi cũng có tác dụng rất lớn với chúng ta trong ngõ hẻm vang lên tiếng cười ác độc của vệ minh huyền tiếng bước chân vang lên càng ngày có càng nhiều thanh nhà tựa như bảy sói tập kết dưới bóng đêm rậm rạp chằng chịt từ bốn phương tám hướng tới gần đây không phải là nơi tạm trú mà là một vòng mai phục biểu cảm trên mặt bạch khâm vân không thay đổi chút nào cổ tay khẽ vặn một cái răng rắc Lập tức nàng bẻ gãy cổ của tên võ đạo tông sư, thành nhà độc sĩ trong tay. Nhân loại quả nhân đều là thứ kiến hôi không đáng tin cậy, đôi mắt của nàng vô cùng lạnh lẽo trong bóng đêm lóe lên ánh sáng kỳ dị, giết. Vệ Minh Huyền vung tay lên khẽ quát, sống chết mặc kệ. Quá miệng của Bạch Khâm Vân hiện lên một tia lãnh khốc thân hình chợt lóe lên, "A!" tiếng kêu thảm thiết vang lên, một loạt cao thủ thành nhà độc sĩ ngã xuống, nhưng chỉ sau mấy chiêu Bạch Khâm Vân đột nhiên biến sắc, dưới chân không quản đứng vững thân thể trong nháy mắt gần như mất hết sức lực ba thanh trường kiếm đâm vào người nàng máu tươi bắn ra <cười> vệ minh huyền ở chỗ xa vỗ tay cười to ngọc quyết yêu đảm hoa đúng là có thể trị liệu vết thương do thần lực nhưng nó còn có một tác dụng phụ chính là sau khi dùng hai canh giờ sẽ phải trải qua một khoảng thời kỳ mất sức tiểu công chúa của khu giới à Kiều non ngon miệng ta sắp nữa nhịn không được muốn nhấm nháp từ vị của ngươi rồi <cười> lâm mắc thần lặng lẽ suy nghĩ suốt đêm giữa biển xương cốt của cung điện dưới lòng đất ngày hôm sau trước bình minh khi bầu trời còn tối nhất hắn bước ra từ cung điện dưới lòng đất trên cồn cát bên ngoài quang tương thu nhỏ thành một cục nhìn thấy chủ nhân xuất hiện lập tức nhảy lên chít chít nhìn hắn trong mắt mang theo ánh sáng mong đợi chủ nhân ngài nghĩ thông rồi sau nó xoạt xoạt hỏi trên bảng viết trong mắt lâm mắc thần phủ đầy tơ máu kiểu tóc cũng có chút lộn xộn cả người nặng nề hơi thở u ám hắn gật đầu nghĩ thông rồi ta phải đi tìm nàng ấy hắn nhìn bầu trời tối tăm nơi xa xôi mà nói chuyện này tuyệt đối không thể vẽ lên dấu chấm hết như thế sau khi nói xong lâm bắc thần nhảy lên cao bất ngờ đấm một quyền nặng nề xuống mặt đất phía dưới một quyền này bộc phát vô cùng nhẫn nhẫn lực lượng cảnh giới bán bộ thiên nhân ầm uhm. mặt đất khủng bố chấn động ảnh hưởng đến binh lính đóng quân bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi không tốt có người xâm nhập trong tiếng kinh hô binh lính thấy cực nhạc sơn trang vốn là một mảnh cát vàng giờ đây đã hóa thành một cái hố sâu thật lớn từ trên cao nhìn xuống đầy rõ ràng là một cái dấu tay khổng lồ tất cả mọi thứ đã biến thành bột mịn lâm bắc thần đứng ở rìa quyền ảnh kia cánh kiếm thần lực sau lưng mở tung ra hai đôi cánh kiếm giống như đôi cặp cánh thiên sứ thuần thánh thấn thánh khiết nghiêm trang hắn nhắm mắt lại thở dài trong lòng linh hồn vô tội bỏ mạng xin hãy yên nghỉ ở đây vùng đất tội ác này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa thần lực lưu chuyển sau đó xẹt ra mảnh đất dính đầy máu tươi này lâm Bắc thần không biết làm vậy có tính là siêu độ hay không nhưng trên người hắn có lực tín ngưỡng tinh khiết nhất coi như là cho phiến thổ địa này một lần gột rửa đi binh lính đóng quân vốn còn muốn tới quát lớn có điều thấy cảnh tượng kia được đồng loạt quỳ trên đất cầu nguyện lâm Bắc thần thu liễm cặp cánh kiếm tiếp theo cùng quang tương rời đi ngươi trở về nơi đóng quân của vân mộng đi lâm Bắc thần nói ta sẽ đi tìm bạch khâm vân quang tương vô cùng lo lắng liếc nhìn lâm bắc thần Ánh mắt của Lâm Bác Thần hiện lên sự kiên quyết, nó liền cúi đầu rời đi, tâm trạng vô cùng không tốt. Trò tè, trước tiên phải tìm tiêu bính cam đánh một trận để chút giận, sau đó lại làm một trăm bộ đề thi thật, cho học viện vân mộng sơ cấp để bình tâm. Nhìn quang tương rời đi, Lâm Bác Thần khẽ quát một tiếng, triệu hoán hai thanh ngân kiếm, cưỡi kiếm phi hành phóng vút lên trời cao tìm kiếm bạch cơm vân. Tí tách, máu tươi không ngừng nhỏ giọt, Bạch công vân cả người đẫm máu bây giờ đã không biết có bao nhiêu vết thương do kiếm chém vào nàng dốc hết sức lực xông phá đợt vây giết đầu tiên hiện tại chỉ có thể tiếp tục chạy trốn truy binh phía sau tuy rằng nhìn không thấy nhưng lại có thể cảm nhận bằng khí tức đuổi giết đang tới gần bởi vì nguyên nhân của cánh ngọc quyết yêu đảm hoa thế nên nàng vẫn không có cách nào thoát khỏi sự truy kích cảm giác mất sức ngày càng rõ ràng thương thế nghiêm trọng làm cho nàng cảm giác lực bất tòng tâm trước mắt bỗng dưng tối sầm lại bước chân loạn choạng như người say rượu. Trong đầu Bạch Khẩm Vân không ngừng hiện lên rất nhiều hình ảnh cũ. Mẫu thần trước khi chết đã từng nói qua, người khi tộc sắp chết. luôn có thể nhìn thấy cả quãng đời, còn lại giống như được chiếu lại trong đầu. Có lẽ là ta sắp chết rồi. Khuôn mặt của nàng lộ ra nụ cười ảm đạm Có lẽ sau khi chết thì nàng sẽ không cần phải gánh vác nhiều thứ như vậy. Có thể yên lặng mà ngủ một giấc ngon. Nàng từ từ dừng lại, trước mắt xuất hiện ảo giác nàng thấy một thân ảnh cưỡi kiếm bay đến sau đó từ trên trời giáng xuống đó là hắn <cười> không phải mình đã cắt đứt tất cả thất tình lục dục sao tại sao vẫn nhìn thấy hắn trong ảo giác bóng người trong ảo giác dần rõ ràng người nọ tay phải cầm kiếm trên mặt mang theo sát ý lạnh lẽo đôi mắt mỏ đỏ rực tựa như đang chảy cả da máu tươi phải, cho dù có là trong ảo giác thì hắn cũng muốn giết mình đúng là một trái tim tàn nhẫn biết bao bạch khầm vân rụi mắt hả, không đúng, không phải Không phải là ảo giác, nàng nhìn thấy rõ ràng, Lâm Bắc Thần cầm kiếm từng bước một lại gần. Thân ảnh chân thực như thế, hô hấp phát ra, hơi. Tuyết động trên mặt đất cũng lưu lại dấu chân, đó thực sự là hắn. Lâm Bắc Thần thực sự đến đây. Bạch Cầm Vân ngây người, chật giống như một con thú non bị thương. Trong cổ họng phát ra tiếng gầm nhẹ, cắn răng nói, Ngươi, ngươi không muốn buông tha ta sao? Ở phía đối diện, Lâm Bắc Thần nói, đúng vậy, ta nghĩ kỹ rồi, ta không thể buông tha cho ngươi phải không bạch cầm vân cười lạnh nói ta ở đây này đến đây mà giết ta đi giết ta để báo thù cho tộc nhân của ngươi ha <cười> đến đây thôi bỏ chết dưới kiếm của hắn cũng là một kết cục không tồi dù sao thì so với rơi vào trong tay vệ minh huyền còn tốt hơn ít nhất sau khi mình chết sự tôn nghiêm của thi thể có thể được bảo vệ từ điện thần kiếm trong tay của lâm bắc thần chấn động được hắn gầm lên đâm ra một kiếm kiếm quang xoẹt qua đầu người bay lên phúc vết máu tươi phun lên lớp tuyết trắng trên mặt đất tạo ra một bức tranh quỷ dị bạch Cầm vân nhắm mắt lại chờ đợi kiếm quang dám xuống nàng chưa từng nghĩ rằng bản thân sẽ là một người dễ bị tổn thương đến vậy nhưng mà biến đổi khôn lường trên thế gian này hiển nhiên là vượt qua dự đoán doan nắn nhất của nàng công chúa khư giới một làn gió mát xẹt qua cổ lửa kiếm đưa qua thật nhanh thì ra bị kiếm cắt cổ chính là cảm giác này sau vô cùng lạnh lẽo nhưng không đau đớn nếu có thể vĩnh viễn ngủ say thì cũng là một loại giải thoát Nhưng ngay sau đó, a là người nào? Phía sau chuyển đến tiếng quét hoảng sợ kinh hãi. Bạch Cơm Vân ngẩn người, sau đó mở mắt ra, cúi đầu nhìn bản thân, lại sờ lên cổ. Các dấu vết trong trí tưởng tượng không hề tồn tại. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền thấy lâm bắc thần mặc áo trắng, tay cầm tử điện thần kiếm, chiến đấu với các cao thủ thanh nha độc sĩ đang đuổi giết. Thanh kiếm như cầu vòng, con người thì giống như là một con chân long. Kiếm quang sinh diệt, tử điện tung hoành bóng người cầm kiếm kia nhẹ nhàng tiêu sái tiến lùi dường như đang nhàn nhã đi dạo thong dòng đến cực điểm mỗi một lần kiếm quang chật lóe lên sẽ có một cường giả thanh nha độc sĩ ngã xuống tay trái tay phải hắn úp hắn mở ra tay không ai địch lại cho dù là cường giả thanh nha độc sĩ ở cấp bậc võ đạo tông sư tựa như cỏ lúa trong cơn lốc vừa chạm liền tan không hề có lực phản kích Bạch cầm vân ngây ngốc thì ra một kiếm vừa rồi không phải đâm về phía mình ôi châu lâm bắc thần làm như vậy Là vì không cho phép mình được chết trong tay người khác hay sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nhằm nha. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye!